các bạn đang nghe chuyện trên thế giới audio.org mình là Nina xin mời các bạn nghe tiếp tác phẩm đích tử Nang Vi chương 13 Ngụy Ninh có khóa chí đương nhiên cũng có khó chịu trận phong ba này khiến cho triều đình dậy sóng không ít hai quý phi bị thất thế toàn bộ triều đình bắt đầu khôi phục lại bình tĩnh có kẻ được có kẻ mất người không phải má nhất chính là Trác Phi của Phượng Minh Lan Thần vất vả mới được gả cho hoàng tử Tuy làm thiếp nhưng cũng là bà ngụy Quý Phi Tự mình chọn cho Phượng Minh Lan Cũng rất có thể diện Chẳng qua không ngờ ngày thành thân lại là ngày mà bà bà Công Công bị xử lý Toàn bộ ngụy gia tộc đều bị cơn thịnh nộ lôi đình của hoàng thượng Làm cho rung chuyển Phượng Minh Lan đương nhiên cũng không có tâm tình ngủ cùng nàng Mà đến phòng của Vương Phi nói chuyện đến hơn nửa đêm Ngày hôm sau còn có lời đồn Nói rằng chắc Phi nương nương mới đến Bác tự không tốt Làm cho nàng suýt nữa thì đã khóc mù hai mắt Ngày hôm sau còn có lời đồn Nói rằng chắc phi nương nương vừa mới đến Bác tự không tốt Khắc phu Làm cho nàng suýt nữa thì khóc mù cả hai mắt Chạy đến trước mặt vương phi mà ngang thở Vương phi ôn nhu nhỏ nhẹ khuyên giải một phen Sau đó lại phái người bác bỏ tin đồn Nhưng mấy ngày nay Phượng Minh Lan vẫn không chịu ngủ cùng nàng Làm cho chắc phi Lệ rơi đầy mặt, tự thấy chính mình mệnh khổ Vì thế cũng có vài kẻ nói, lời lạnh nhạt, linh tinh Mấy ngày nay, chủ tử bận đến mức bắt giò lên cổ mà chạy Làm sao còn rảnh rỗi mà quản mấy chuyện vụn vặt này Vị kia cũng quá bắt chẹt rồi, xem thân hình mình như cái dĩa thức ăn vậy Liên quan đến thân mẫu, tụi Minh Lan đương nhiên sốt ruột Trong lòng nấu như lửa đốt Đứng mũi chịu sào chính là Ngụy Gia, Thừa Ân Hầu Hôm qua vẫn còn tốt đẹp Chỉ một buổi tối thì quý phi nhà mình Đã phải ăn chay niệm Phật Cũng may Thái Hậu nương nương an khang Nguyễn Gia vẫn còn nhiều tâm phúc Nay Thừa Ân Hầu Là ngụy Ninh Cháu của ngụy Thái Hậu Lão Thừa Ân Hầu Phúc hạnh phúc Phận có hạn Thân Mụi vừa mới làm Thái Hậu Phượng Cảnh Kiền ban thưởng cho dòng họ mẫu thân Hôm sau vừa được phong Hầu Tước Thì sáng hôm sau Lão Nhân Thân thể cường tráng đã bị đại phúc phận hôm qua làm cho tổn thọ, đành phải xuống dưới địa phủ báo tin mừng với tổ tông. Phượng Cảnh Kiền cảm thán một hồi, liền chọn trưởng tử Ngụy Ninh phong làm thừa ân hầu. Ngụy Ninh là một nam tử trẻ tuổi nhã nhặn, tướng mạo hoàn toàn không giống với phụ thân, đen như trứng thiết hầm. Trái lại, hắn lại giống với thái hậu cô cô của mình, mặt mày thanh tú. Lão hầu gia sau khi sinh ba nữ nhi thì mới có được hai huynh đệ Ngụy Ninh và Ngụy An. Ngụy Ninh năm nay hai tuổi, mặt trắng quá mức, nhìn có chút nho nhẽ, yếu đuối. Hắn đã hỏi thăm sự tình nguyên do từ chỗ của nhị hoàng tử, rồi than thở một tiếng. Ừ, để cho nương nương niệm thêm vài cuốn kinh văn đi. Sau đó lại lệnh cho thê tử chuẩn bị danh mục lễ vật. Để lệnh, để lệnh bài, xin bái kiến thánh giá. Phượng Cảnh Kiền nhìn thấy lệnh bài của thừa ân hầu thì trong lòng thở dài rồi gật đầu. Ngụy Ninh không nhắc đến nữa chữ về Ngụy Quý Phi nhẹ nhàng nói: Nghe nói chấn Nam Vương tứ công tử thân mình không khỏe. Thần thường nghĩ đến năm xưa cùng Hoàng thượng và chấn Nam Vương gia có quan hệ thân thiết, lại là cốt nhục tình thâm, dù sao tứ công tử cũng phải gọi thần một tiếng biểu thúc. Trong lòng hiểu rõ chuyện này, chẳng qua tứ công tử ở trong cung bình thường không tiện gặp mặt. Này lại lâm bệnh, thần đặc biệt chuẩn bị một chút thuốc bổ và vài món đồ để tứ công tử giải sầu. Nếu tứ công tử có thể vui vẻ tươi cười trong lúc lâm bệnh thì đó chính là tâm ý của thần. Anh Ninh, người không phải là ngoại nhân, muốn gặp Minh Trạm thì cứ tìm người dẫn người đi thăm là được rồi. Cùng có cung quy, dù sao hắn cũng đang bệnh, có lẽ muốn tĩnh dưỡng, thần mà đi thì lại quấy rầy sự thanh tịnh của hắn. Nguyễn Ninh mỉm cười, Chỉ đành khẩn cầu bệ hạ thay thần đưa mấy thứ này cho tứ công tử. Đợi tứ công tử khỏe lại rồi thì thần sẽ thỉnh chỉ, đi thăm cũng không muộn. Nguyễn Ninh nói chuyện ung dung từ tốn, lại rõ ràng, không sai một chữ, câu nào cũng nói trúng mấu chốt. Phượng cảnh Kiền tuy tức giận nhưng cũng không thể đổ hết lên đầu của Nguyễn Ninh, chỉ đành cười một tiếng. Ừ, người càng lúc càng lớn mật, dám nhờ vả cả chậm hắn thích thái độ có chừng mực của Ngụy Ninh người bình thường ai lại muốn hở một tí lạc so đo với mẫu tộc của mình Phượng Cảnh Kiền cho dù có tức giận thì cũng không đạt mức danh hào của Ngụy Quý Phi Ngụy Ninh cười nói đây là vì ngài từ bi hỷ xả thần có điều khó xử nếu không tìm ngài thì tìm ai bây giờ biểu đệ này của Phượng Cảnh Kiền được phong tước khi mới 15 tuổi Phượng Cảnh Kiền tứ hôn và ban thưởng phủ đệ cho Ngụy Ninh Nhìn Nguyễn Ninh mới vào chiều ngây ngô thời dại Cho đến bây giờ đã trầm ổn rõ ràng Phượng Cảnh Kiền có một chút hoài cảm Lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày long nhang mới nở rộ Thôi, thôi, chậm vô phương với ngươi rồi Đè mấy thứ này giao cho Phùng Thành đi Còn chuyện khác nữa không? Nguyễn Ninh cáo lui Nguyễn Ninh là người thông minh Hắn rõ ràng bỏ qua lập trường của mình Sự tôn quý của hắn không phải là vì Nguyễn Quý Phi Mà là do cô cô của hắn Thần mẫu của Hoàng đế Đương Triều Ngụy Thái hậu. Phượng Minh Trạm là nhi tử của Phượng Cảnh Nam, cũng là biểu điệt của hắn. Đương nhiên, huyết thống của Phượng Minh Lễ và Ngụy Ninh cũng gần hơn một chút, nhưng Phượng Minh Trạm cũng là thân biểu điệt. Hai tỷ tỷ của hắn đều sinh ra con nối giỏi, địa vị của Ngụy gia vẫn chắc kiên cố. Mẫu tộc của Thái hậu, mẫu tộc của Hoàng thượng, mẫu tộc của Chấn Nam Vương, cho dù triều đại có thay đổi, Ngụy gia vẫn sừng sững đứng giữa mưa gió bão bùng. Ngụy Gia và tất cả hoàng tử đều có quan hệ huyết thống. Các con của Phượng Cảnh Nam đều phải gọi hắn một tiếng là biểu thúc. Là đích hay là thứ thì có liên quan gì đến hắn. Sau lưng bức giác đã ướt đẫm mồ hôi, ngón tay thon dài, siết chặt bên dưới y mệ. Hy vọng hiện tại bước ra vẫn không kịp. Cơn thịnh nộ của Phượng Cảnh Kiền cũng là vì vậy mà trỗi dậy. Đối với Thái Hậu mà nói thì Minh Lễ và Minh chạm đều là tôn tử của Thái Hậu. Lượng về xuất thân thì Minh Trạm cao quý hơn Nhưng bởi vì thân mẫu của Phượng Minh Lễ Mang họ Nguyễn Cho nên được sủng ái hơn đích tử là Minh Trạm Nguyễn Quý Phi Đi từ Ninh Cung gặp Minh Lễ và Minh Trạm Đáng lý cũng không có gì Phượng Thị và Nguyễn Gia có thân thích Nguyễn Quý Phi lại là biểu cô của huynh đệ bọn họ Hầu hạ Phượng Cánh Kiền Là biểu muội Lại có thân phận Quý Phi Nếu có một chút trái lệ Nếu có một chút trái với lẽ thường Thì Phượng Cánh Kiền cũng chỉ nhắm một mắt Mở một mắt mà cho qua Nhưng nay Phượng Minh Lễ lại xưng hô với Nguyễn Quý Phi là Gì Nếu luận theo quan hệ của mẫu thân Thì Nguyễn Quý Phi đương nhiên là vô can với Minh Trạm Nguyễn Thái Hậu và Nguyễn Quý Phi Dường như đã quên Cho dù có huyết thống họ Nguyễn có tôn quý như thế nào Thì làm sao có thể tôn quý bằng họ Phượng Thật sự là làm trò cười cho thiên hạ Ánh mắt dừng trên tấu chương buộc tội tuần phủ sơn đông hành hung nô dịch tuần phủ sơn đông chu chí tường chính là đại cử củ tử của ngụy ninh ngồi bút chấm vào một chút chu sa phê duyệt bãi chức chuyển về đại lý tử để điều tra kỹ lưỡng ngụy ninh là đương nhiệm đại lý tử khanh ngoài miệng nói vậy nhưng để xem hắn có kết thúc chuyện kiện tụng thị phi này như thế nào phượng minh lễ đau đầu như bị kim châm ngụy gia cũng là mẫu tộc của hắn Nguyễn Quý Phi là người gì mà thương yêu hắn nhất Lúc này bị liên lụy Phượng Minh Lễ suýt nửa đã giận sôi gan Nói với Phạm Văn Chu Tiên sinh, ngài nói xem Rốt cuộc minh chả muốn làm gì Vừa đến đế đô dăm ba bữa đã khiến cho thiên hạ náo Vừa đến đế đô dăm ba bữa đã khiến cho thiên địa náo loạn Chẳng lẽ hắn nhàn rỗi đến khó chịu nên muốn đắc tội với tất cả mọi người Thì mới bằng lòng bỏ qua hay sao Đại công tử an tâm một chút Chờ con nồn nóng Phạm Văn Chu rót một tách trà để Phượng Minh lễ ngôi giận Việc để đến nước này thì nỗi giận có ít gì có chứ Phượng Minh Trạm thật sự là rất bản lĩnh Người bình thường muốn gây sóng gió thì chưa chắc đã thành công Người ta Phượng Minh Trạm chẳng những phiên vân đảo hải Gió nổi mây phun Thậm chí âm thầm đã động tâm tư của hoàng thượng Nhi tử Phạm Duy của mình ở bên cạnh hắn Cũng có thể mở mang thêm nhiều kiến thức Ta làm sao có thể ngồi yên cho được Cửu Minh Lễ tiếp nhận tách trà, cũng không có tâm tình để uống mà chỉ đặt lên trên bàn Cùng Phạm Văn Chu thương nghị Ngày mai ta định tiếng cung để gặp Minh trạm một chút Huyền nhũ hắn an phận, tiền sình thấy như thế nào Phạm Văn Chu uống hai hớp trà lạnh Bên ngoài cái tiếng ve râm ram trên cành liễu xanh Xuyên qua cửa sổ đã nhìn thấy cành lá sung xuê trong hoa viên Tứ công tử đã làm những gì cần phải làm, sau khi được thừa nhận thì sẽ an phận Thuộc hạ thấy đại công tử không cần cố ý nhắc lại chuyện này Đại công tử chỉ cần âm cầm hỏi thăm thân thể của tứ công tử là được Hiện tại tứ công tử đang lâm bệnh, e rằng trong lòng cũng bị uất ức Đại công tử nói một hai lời là đủ cho chọn vẹn tình cho chọn vẹn tình nghĩa huynh đệ Chẳng lẽ cứ để mặt binh chạm đó loạn như vậy hay sao? tử Công Tử ở tận Trong Cung, Đại Công Tử có thể chắc chắn thuyết phục được Tứ Công Tử hay không? Phạm Văn Chu nói thẳng ý kiến của mình, sắc mặt của Phượng Minh Lễ cứng Đờ, hắn thở dài Nếu lúc trước nhị đệ theo ta đến nơi đô thì tốt rồi Tứ Công Tử thực sự cũng không muốn đến đây, Phạm Văn Chu nói Tứ Công Tử đã đến đây, Đại Công Tử, hai người là thân huynh đệ, tốt nhất đừng sinh thêm hiềm khích bạn không chẳng phải sẽ chọc giận vương gia hay sao? Một câu của Phạm Văn Chu làm cho Phượng Minh Lễ giảm bớt tâm tư Muốn cáo trạng với Phượng Cảnh Nam Phượng Minh Lễ vô phương nói với Minh Trạm Hắn chưa bao giờ tự mình ứng phó với trường hợp lớn như vậy Mặt mày câu có mà nói Xảy ra chuyện này thì e rằng nhị hoàng tử sẽ mất hứng Điều sái phe phẩy cây quạt lông Phạm Văn Chu thoải mái hỏi lại Đại công tử, nhị hoàng tử mất hứng thì có thể làm gì được chúng ta Cùng chúng ta Hơi dừng lại một chút, Phạm Văn Chu lộ ra vẻ cao ngạo <cười> Cùng chúng ta chẳng có quan hệ gì cả Phượng Minh lễ đầy tâm sự, muốn nói lại thôi Phạm Văn Chu biết rõ, liền nhẹ lời Đại Công Tử với địa vị của chấn nam vương phủ chúng ta thì Thì tuyệt đối không để xen vào vấn đề tranh quyền đoạt bị trong hoàng cung Đại Công Tử đã sớm đi theo vương gia làm việc Thì cũng nên biết ở đế đô này, vương gia có tin tức của riêng mình nếu đại công tử thân thiết với hoàng tử thì e rằng vương gia sẽ lập tức chịu ngài về vân nam phượng minh lễ trịnh trọng nói tiên sinh yên tâm ta tuyệt đối không có ý này đương nhiên phạm văn chu mỉm cười đại công tử và nhị hoàng tử có quan hệ thúc bá hai người mẫu thân lại là tỷ muội thân cận một chút cũng là chuyện thường tình chẳng qua tứ công tử mới là đệ đệ của ngài đại công tử nếu như quá để ý đến thủy nộ của nhị hoàng tử xem nhẹ tứ công tử thì ngoại nhân nhìn vào sẽ nói như thế nào đây Còn nữa, hiện tại chúng ta đều biết với bản lĩnh của tứ công tử Nếu đã quyết định thì chẳng ai khuyên được Đại công tử, tứ công tử đã đến đế đô Khả năng hắn quay về Vân Nam cũng rất nhỏ Cho dù vương gia muốn triệu hắn trở về thì cũng phải hỏi ý kiến của hoàng thượng trước đã Phạm Văn Chu nghiêm mặt nói Nếu có một ngày công tử được phong làm thế tử thì phải quay về Vân Nam tứ công tử lại cư ngụ lâu dài ở đế đô ngoại gia của tứ công tử là vĩnh ninh hầu phủ cũng không phải là phủ đệ bình thường ngài có quan hệ tốt với tứ công tử thì sẽ chăm lợi mà không có hại cũng may phượng minh lễ tuy rằng không quá thông minh nhưng vẫn nghe l... nhưng vẫn nghe hiểu được lời khuyên bảo phạm văn chu cũng khó xử minh chạm hành sự hoàn toàn không báo trước với bọn họ mà chỉ tự ý làm đừng nói là hắn với phượng minh lễ cho dù là phượng cảnh nam ở đế đô Muốn tiết chế mình chạm cũng không phải là chuyện dễ Mình chạm không cúi đầu Thì làm cho Phượng Minh Lễ cúi đầu trước Phượng Minh Lễ đơn giản chỉ là muốn Làm thế tử Mình chạm cho dù trưởng thành Nhưng bị câm thì vẫn không được làm thế tử Hơn nữa, đối với triều đình mà nói thì Phượng Cảnh Kiền nhất định càng thích Một thiếu niên dễ dàng khống chế Như Phượng Minh Lễ kế thừa vương vị hơn